thế nhưng không ai biết đường vũ nghĩ gì lưu dội và tiết dịp dương cũng thế mặt nhìn tô sán c h ầ m c h ầ m thằng bạn này gần đây làm bọn họ bất ngờ quá nhiều âm thầm luyện chơi ga me thì đã đành đi đột nhiên chuyên tâm c h ă m học cũng có nguyên nhân hiện giờ lại còn quen mỹ nữ cấp bậc này thì thật quá hoang đường có lẽ đường vũ không xinh đẹp một cách hoàn mỹ như cô gái tên lạc nhiên ở quán ga me nhưng cái khí chất thanh vắng lạnh lùng kia ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt v à y sợ tóc phất phơ trước c h á n như tiên n ữ lạc phàm trần làm người ta chấn động tô sán chẳng buồn để ý tới hai tên hám gái đó ánh mắt hướng ra ngoài tham lam nhìn thành phố con đường quen thuộc m ộ ư ơ i một năm trước tìm lại thứ dần phai mờ trong ký ức cũng ngày ngày năm đó y cũng đi trên chuyến xe buýt này căng thẳng đến mức chẳng để ý tới xung quanh tất nhiên đường vũ không chào y y cũng biết hôm đó mình có đi cùng xe với đường vũ hay không lưu r ụ i xuống xe tới n h ị chung ở giữa đường nhân lúc xe nhốn nháo đường vũ đưa khói mắt nhìn tô sán thấy ánh mắt ý mê ly mang chút buồn mang m ắ t nhìn ra ngoài cửa sổ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 cho ự c mức đoan tới ọ c sinh trường n bất kỳ à tố chất c ũ nên g k h vì giám khảo nhất trung những mắt lên chiếu một lượt vào đám học sinh tam trung bọn họ thành trọng điểm v ị giám thị tô sán còn đỡ chứ ba đồng mình của y trở nên căng thẳng gấp bội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 sau đó gõ gõ bàn hắn d ò ọ n g nhìn y với ánh mắt cảnh cáo ánh mắt của tô s á n khá là chuẩn cô gái ngồi bên cạnh thuộc hàng ưu tú ở nhất trung nhìn thấy một tên học sinh kém của tam trung nhìn sang đó tất nhiên khiến dám thì cảnh giác dám thì phát bài thi xong không quên hắn d ò m gọi y lại đại biểu rằng tô s á n sẽ thành đối tượng chú ý của ông ta cô gái bên cạnh cũng bị tiếng hắn dọm gây chú ý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 đến cao trung đi vào chuyên sâu hơn học sinh học chứng minh mệnh đề tức là hiểu các định lý sinh ra thế nào đ ộ khó thực chất tăng lên nhiều tới đại học học qua toán rời dạng toán cao cấp dù không nhớ công thức tính diện tích thế nào cũng có thể tự tìm ra công thức tính đ ề thi sơ t r u n g thực ra rất dễ chỉ vì học sinh chỉ học công thức máy móc nên giải mới khó c ò n tô sán hiểu rồi sẽ thấy nó dễ nhưng nếu đi chuyên sâu hơn ở cao trung với y sẽ trở thành khó khăn hơn nhiều nhưng đó là chuyện về sau ít nhất lúc này tô sán thấy so với bộ đề số học nội bộ mình ôn tập mấy ngày qua dễ hơn không ít hồi t r u n g thứ hai đã reo vì dám thì gầy gò mặt mày khó đăm đăm đay c í n h nhìn phòng thi một lượt có thể làm bài rồi quyển một chương hai mươi hai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 có điều cả hai giám khảo cũng nhận thấy đề thi năm nay khá khó nuốt nghe nói là một giáo viên trước khi nghỉ hưu đưa ra còn tuyên bố là bài thi thực sự sàng lọc trình độ học sinh khiến cho cả nữ sinh ưu tú đ ể hai bím tóc kia cũng phải m ế m môi suy nghĩ cách xử mà bên cạnh nữ sinh đó chính là tô sán hử không đúng v ì giám thì gầy gò đó tên là tiêu nhật hoa là chủ nhiệm lớp năm ba sơ t r u n g cũng là giáo viên số học vừa rồi ông ta xem qua đề thi nhận định với trình độ của học sinh nhất trung cũng không phải đơn giản mấy học sinh ưu tú mà ông ta biết đều cắn bút nhíu mày vậy mà thằng nhóc tam trung vừa nãy ông ta cảnh cáo lại viết như bay tiêu nhật hoa chớp chớp mắt không sai l ụ c n h i ê u thuận linh san dương chiêu mấy học sinh thành tích có tiếng ở nhất trung đều đang mắc kẹt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 để làm văn có hơi đặc biệt cho tôi thời gian một ngày chỉ có sáu trăm chữ làm tô sán có cảm giác có phải nói đùa không sau này viết báo cáo hơi chút là cả vạn chữ tư duy cẩn mật yêu cầu của đề văn này cứ như gãi vào chớ ngứa của y thế nhưng mình nên viết gì về chủ đề này đây thói quen đời sau viết sông viết dài giờ yêu cầu sáu trăm chữ kinh túy đúng là khó đấy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 có điều chiều nay làm văn sáu trăm chữ như bị táo bón không d ặ n ra nổi đoán chừng chẳng phải học sinh ưu tú ngày thi đầu tiên trôi qua rất nhanh về tới nhà tô sán bật tv i i c h ỉ n h tới kênh tin tức thời sự hạ hải tin tức hôm nay trọng điểm nó tới kỳ thi trung khảo quay cảnh phụ huynh học sinh đứng ngoài hàng rào s ắ t ngóng và bên trong không khí trông chả kém gì thi đại học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 tô sán làm bài thuận buồn xuôi gió cô gái đeo kính bên cạnh đứng dậy lộ ra vóc sáng cực tốt vẫn cứ kiêu ngạo đi thẳng lên nộp bài không thèm nhìn ai tô sán đi nơ ngay sau nộp bài ra tới sân chỉ có lưa thưa vài người cực kỳ tính mịt dám nộp bài rời phòng thi lúc này đều là học sinh ưu tú buổi chiều thi khoa học tổng hợp đề thi khá nhiều cảm bẫy tới khi chuông báo đã qua ba mươi phút thì tô sán đã sắp phá giải xong đề cuối cùng mất có ba phút viết xong đề cuối kiểm tra đại khái tất cả đã xong thời gian thi mới trôi qua đúng bốn mươi năm phút còn chưa ai nộp bài hết tô sán buồn chán ngó quanh y không muốn ngồi ly ở đây thêm thế là thu dọn bút cho đồ dùng vào cặp đứng dậy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 thứ mặt hạng mãi mãi chỉ là mặt hạng một người khác chính là đường vũ nhìn tô sán đi qua hành lang rồi biến mất cuối cầu thang suy nghĩ của cô khác sống đồng thanh vân chỉ khác là thất vọng chứ không phải coi thường sau đó cúi đầu tiếp tục làm bài nửa ngày thi cuối cùng là tổng hợp xã hội lịch sử và chính trị đều là điểm yếu của tô sán vào phòng thi mọi người đều nhìn tô sán với ánh mắt cổ quái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 càng chứng thực suy đoán của ông ta về trình độ của học sinh tam trung mấy ngày sau khi kỳ thi kết thúc trời vạn sậm không mây mặt trời thỏa sức tỏa ánh nắng xuống thành phố nhỏ hạ hải tô s á n thi thoảng lên sân thượng đứng ở nóc nhà bảy t ầ n g từ đó ngắm nhìn cả thành phố một nửa bao phủ dưới sắc vàng cột sáng xuyên qua đám mây chậm rãi tuần tra trên mặt đất hạ hải m ộ ư ơ i một năm trước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 lần này y không thể lại thành kẻ đào ngũ của số m ệ n h y chỉ muốn thay đổi vận mệnh thất bại y càng muốn dùng thái độ tích cực hơn tiếp nhận cuộc sống hưởng thùa cuộc sống tất nhiên mấy ngày này tô sán không phải chỉ lên sân thượng thơ thần nhìn trời ngắm đất mà y bắt đầu lên kế hoạch h ọ c trước kiến thức cao t r u n g song y không có sách con lợn còm của y tuy nuôi được hơn một năm rồi chứ không ít chẳng biết có được bao nhiêu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 vậy nhưng cảm quan của ông ta với tô s á n tốt lên nhiều rồi ông ta luôn thích trẻ con ham học tô s á n chưa vào cao chung trong kỳ nghỉ không ham chơi lại học trước thế này rất đáng quý triệu ngạn quan tâm hỏi mấy ngày trước thi chung khảo hả làm bài có tốt không à dạ bác nói gì ạ tô s á n có vẻ không được tập trung triệu ngạn quay lại thấy tô s á n ngẩng đầu từ bàn cờ tướng lên mới không trách y lặp lại câu hỏi bác hỏi vừa rồi thi có tốt không cũng được ạ đại khái là phát huy được hết khả năng tô s á n nói chuyện với người lớn không rục xè như đám trẻ con trong tiểu khu lâu không chơi cờ rồi thấy bàn cờ liền ngứa tay đến cờ đen phải không bác cháu đi nhé vợ triệu ngạn đi thăm con trai rồi ông ta ở nhà một mình buồn tự bày cờ tay trái đánh với tay phải cho đỡ buồn giờ tô s á n tới nạp mạng còn gì bằng bỏ sách đó quay lại bàn cờ thế là tô s á n có thêm bạn cờ trên năm mươi tuổi quyển một chương hai mươi bốn hạnh phúc phải nắm trong tay mình gần đây thời gian t ặ n g p h a về nhà ngày càng sớm ngày nghỉ cũng ngày một nhiều thế nhưng nỗi lo trên mặt ngày càng nhiều làm tằng kha đang độ chín cuối cùng cũ phụ nữ đột nhiên già thêm vài tuổi thấy mẹ lần nữa trở về nhà làm cơm vào giữa trưa tô s á n hỏi mẹ có phải có chuyện gì không gần đây mẹ cứ sầu dĩ tằng kha đang nhặt giá đỗ quay lại nhìn tô s á n gần đây trong đơn vị xảy ra một vài việc làm lòng người hoảng loạn chỉ là trong ý thức con trai tuy gần đây hiểu chuyện hơn song vẫn là trẻ con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 động tác nhanh nhẹn thuần thục làm tằng pha ngạc nhiên đứa con trai thường ngày ham chơi lười làm chân tay lóng ngóng sao lại chăm chỉ thuần thục như thế tằng pha đâu biết rằng sau khi lên đại học tới giữa năm thứ nhất tô sán xin vào làm một nhà hàng lúc đầu chỉ phụ việc bưng bê rửa bát thôi trong lúc rành rối vắng khách cũng được đầu bếp chỉ bảo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 con mình lớn rồi anh không thấy nó hiểu chuyện nhiều hơn trước à, con cứ nói đi con nghĩ sao tô sán suy nghĩ nếu mình mà nói với cha mẹ cái công ty mậu dịch kia của mẹ là sản vật của kinh tế kế hoạch hiện giờ gặp phải thời kinh tế thị trường thể chế không phù hợp thời đại nên khó khăn sớm muộn gì cũng bị đổ vỡ chìm n h ì m trong lịch sử nói thế chắc chắn cha mẹ nhìn mình với ánh mắt quái vật E rằng Trước trong phản dụng sán phương con cuốn nói một câu, Vận mệnh người nhất định chỉ tác thức sách có câu khác cấp cho thế thay tô một một Vì sẽ kia ai đổi đó đợi bi xem mẹ bất kể cái công ty kia tương lai có sụp đổ không có phát triển hay không đều không quan trọng quan trọng không thể để vận mệnh của nhà mình bị phụ thuộc vào người khác ông giám đốc hoàng kia nể mặt cậu cả đối xử tốt với mẹ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 Có được c h ú tôi địa vị ra Nhưng thực h k n g p h ả lý à Mà công việc kha mơ ước、Mà、cái công ty ấy cũng cuối Tô tặng đi tới điểm cuối rồi ty Kha mơ ấy sắp l thành từng đi lính rất cố chấp kiến g i ả i của mình nhưng tô s á n nói một câu vận mệnh cả nhà phụ thuộc vào người khác làm ông ta động lòng thời cuộc chấn động thế này để người khác nắm giữ vận mệnh của mình không sáng suốt nghĩ một lúc tô lý thành vẫn lắc đầu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 khuyết điểm lớn nhất của cha mình là quá bảo thủ không chịu cải cách tiến bộ thế nên cho tới m ộ ư ơ i một năm sau vẫn ở ly cách công ty thường xuyên nợ lương cha quan niệm của cha cổ lỗ xi、si、rồi quảng cáo cũng nói do i t p o giao ne v e r do sau này bất kỳ ngành nghề nào cũng cần đổi mới cần sáng tạo chỉ có làm điều người khác không dám làm mới kiếm được nếu làm cách ai ai cũng làm thì ai bán cho ai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 thân thích của người bạn mà tô s á n nói thực ra là thân thích nhà y cháu của mợ cả tô s á n phải gọi là chị hay mai lan cô ta và chồng cổ chính là người mỗi lần tô s á n nghe nói tới ngứa răng ngứa lợi cái nhà đó mắt chỉ có tiền vì tiền sẵn sàng tính kế cả người thân lúc đầu vì thuê được cửa hiệu tốt nên suốt ngày tới mình mở cậu cả nhờ cậu cả dùng quan hệ giúp đỡ về sau làm ăn phất lên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 giờ học vẫn cao rồi lấy tiếng anh ra lòe cha mẹ hả tô lý thành vương tay s á c h tai tô s á n á á là do ít p o s a o ne vơ do rõ ràng là vừa rồi bị mình nói cổ lỗ xỉ nên t h è n quá hóa giận kiếm c ứ chỉnh mình tô s á n kêu oai oái tức là làm chuyện bạn chưa bao giờ làm quyển một chương hai mươi sáu tôi tin tiếp theo đó mấy ngày cha mẹ đi liên hệ với nhà cậu cả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 d o á n thuộc anh nhíu mày nói trên cái bàn tròn trước mặt đặt các loại hoa quả cùng đồ ăn thơm phưng phức thằng nhóc tàng viên b é o tròn ăn say s ư nếu là trước kia tô s á n cũng chẳng khác gì thức ăn trước mặt dù ông trời tới cũng chẳng làm yêu g ầ m đầu lên thế nhưng hiện giờ tô s á n càng chú ý tới cuộc thảo luận liên quan tới vận mệnh gia đình tàng na thấy tô s á n không tham dự cuộc chiến đồ ăn với tàng viên thì hơi bất ngờ cô rét đứa em trai này cũng là cũng một phần nguyên nhân là thế đã không đáng yêu như tằng viên lại cả đống tật xấu ví như tằng viên lúc này dùng cả hai tay cho đồ ăn vào mồm thật đáng yêu nếu tô s á n làm thế thì tăng na chỉ thấy rét tô s á n chú ý tới ánh mắt tằng na quay sang nhe răng cười tươi không thèm để ý tới hành động trẻ con của tô s á n tằng na quay đầu đi muốn thể hiện mình là người khác khác với y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 cái bộ dạng đóng giả người lớn nói chuyện của nó làm người ta s i ờ khóc s i ờ cười bốp t à n g viên bị cha nó t à n g triệu đinh bợp gáy cho một phát nghiêm mặt nói thằng nhóc này bỏ trò đóng vai người lớn đi anh trai con có thi được hay không chưa tới lượt con nói rồi quay sang tặng k h o a chị à con bé na na nói đúng đấy chị không giống bọn em đ ồ n g c á c h là kiếm được mấy trăm nghìn chị bỏ hết tiền vào chuyện làm ăn rồi cần tiền thì phải làm sao trình độ tô s á n thế nào chúng ta đều rõ nó thi không đỗ thì lấy đâu ra tiền tặng triệu đinh xưa nay luôn có thành kiến với tô s á n cũng rất rét y nguyên nhân vì tặng viên làm chuyện trộm gà b ắ t chó gì cũng vu oan cho tô s á n nói là tô s á n dạy nó nhiều lần tô s á n không giải thích được khiến cho thành kiến của tặng triệu đinh với tô s á n ngày càng sâu tới mức nhìn thấy y là phép có cơ hội đà í h y tất nhiên không bỏ qua dù sao cũng là nói con trai mình tặng kha không chịu tô sáng nó thay đổi rồi cậu nói đ ồ n g chút kiếm mấy chục vạn mà tới khi đó vay tiền cậu chứ sao tôi kiếm được tiền rồi sẽ trả lại tặng triệu đinh ập ốn đó là tiền xoay vòng không dùng được tặng kha ngần ngừ quay sang hỏi ý anh trai nếu không em chỉ vay hai mươi chấm nhìn em đã tính rồi xin nghỉ việc em được kết toán ba mươi bốn chấm nhìn đồng trong nhà em còn có sáu chấm nhìn đồng vậy là bốn mươi chấm nhìn tổng cộng có sáu mươi chấm nhìn thua cửa hiểu chi phí nhập hàng vậy cũng đủ nghe t ặ n g pha nói đâu ra đó chứ không phải kích động lên quyết định doãn t h ụ c anh cũng hơi động lòng vậy tô s á n cần dùng tiền thì làm sao tăng toàn minh quay lại vấn đề cốt lõi tăng kha hơi do dự đây đúng là một vấn đề tô s á n lên tiếng cháu tin chắc mình sẽ đỗ vào cao trung không cần cha mẹ cháu phải tiêu một đồng nào tăng viên vừa nghe xong đã cười phì câu này anh em nó nói nát rồi bị tô s á n chừng mắt lên vội ngậm miệng thôi đi tăng triệt đinh ngọp nhạt nói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 có phải chuyện ngày một ngày hai đâu còn phải liên hệ nguồn hàng bố trí hàng hóa trang trí cửa hiệu còn phải làm chút tuyên truyền cho người khác biết nếu đợi lúc biết kết quả thì qua thời gian khai giảng không tốt khai trương mà cầu đầu xuôi đuôi lọt thấy mẹ kiên quyết như thế mợ cả cuối cùng đồng ý cho nhà tô s á n vay hai mươi chấm nhìn gom được sáu mươi chấm nhìn tài chính khởi động như vậy là đủ rồi tiếp theo là vấn đề đ ể chọn địa điểm theo kinh nghiệm của tô s á n t ầ n g một tòa nhà văn phòng chính phủ thành phố có cửa hiệu mặt phố cái nhà thân thích chỉ biết tới tiền kia thuê chính là cái hiệu đó làm ăn cực tốt sau con phố đó có hai cái trường học lại ở cửa một số cơ cấu chính phủ kinh doanh thứ khác chưa chắc đắt khách chỉ có văn phòng phẩm là thích hợp thằng k h a vừa mới nói ra địa điểm doãn thuộc anh ngạc nhiên nói mai lan và cổ chính mấy ngày trước cũng tới tìm chị muốn thuê cửa hiệu đó nhớ chỉ ra mặt mai lan chê tiền lương thấp chuẩn bị tự kinh doanh có phải mọi người thương lượng với nhau không không thể nào rõ ràng là mai lan và cổ chính phải một năm sau hoặc lâu hơn nữa mới mở cửa hiệu ở đó vì sao đột nhiên cấp bách như thế lại còn có thể nhanh hơn cả y đã tìm mở cả nói từ mấy ngày trước nếu để hai vợ chồng bà ta đoạt tiên cơ chẳng phải lịch sử sẽ lặp lại tô s á n đã biết mình quay trở lại sẽ gây là một loạt tác dụng phụ nhưng không nghĩ tác dụng phụ này khó giải quyết như vậy tăng kha và tô lý thành cũng bất ngờ không nghĩ vợ chồng mai lan cũng nhìn trúng chỗ đất đó thật là trùng hợp song không nghĩ nhiều như tô s á n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 ở trong vòng tròn của ông cũng khá có tiếng tăng toàn minh thích nghiên cứu cổ phiếu sưu tầm t ê n thích đánh cuộc trên thị trường chứng khoán đại khái vì thường ngày vì công tác làm ông mỏi mệt chán rét mỗi lần tăng toàn minh giáo huấn đám tiểu bối bọn họ xong là chắp tay sau lưng vào thư phòng mở máy vi tính nghiên cứu xu hướng cổ phiếu tốt nghiệp đại học xong vì công việc khổ cực tô sán mấy năm liền không về nhà ăn tết nhớ lại cảnh đó sinh ra cảm kích cậu cả y thực lòng muốn tương lai họ đều sống tốt cậu tuy nói chuyện cương trực một chút nhưng đều hy vọng đám tiểu bối họ sống tốt có vài lần tô s á n và cậu cả cãi nhau to y có thể thấy mắt cậu cả lói sáng vì bản thân ông thường tranh chấp với cậu cả cũng c á c h bộ dạng không sợ trời sợ đất đó đại khái thấy tính cách của tô s á n giống mình cho nên giận thì giận không hề v ế t y ngược lại còn tán thưởng tính cách của tô sán tô sán nhìn bóng lưng cậu cả ông vẫn mặc cái áo ra c ú ký trong ấm tượng tay g ẹ p điếu thuốc khói nhỏ lượn lờ t ă n g toàn minh chìm vào trầm tư từ tháng năm tới giờ tình hình thị trường chứng khoán rất tốt liên tục tăng giá một tháng vào tháng sáu tới mùng bốn đã đạt đỉnh cao 1422.98. tuy nhiên gần đây hơi hạ xuống mà hiện giờ rõ ràng thị trường chứng khoán tq u y không chịu ảnh hưởng của nguy cơ tài chính châu á vấn đề là có đáng theo tiếp không trước đó vợ mình nói với em gái nhà chỉ có năm mươi đồng là sự thực tăng toàn minh đã ném vào thị trường chứng khoán hơn một trăm linh theo đà tăng của thị trường chứng khoán tính giá chỉ đã tới ba trăm linh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 xa s ú ố t vì bị gạt sang lệ mới dần dần thể hiện ra chút chua sót không ai biết tình hình cậu cả trong cuộc chiến cổ phiếu năm 1998 c ó điều sau này vài lần thị trường chứng khoán giao động cậu cả đều thu tay tỏ ra hết sức cẩn thận trước khi xu thế rõ ràng không còn khí phách nữa giống như bị rắn cắn để lại ám ảnh trong lòng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 cậu cả khi dùng rất giữ gìn mỗi tuần đều rửa một lần mà bây giờ cái g ạ t tàn này chất đầy tàn thuốc như ngọn núi nhỏ chẳng biết bao ngày chưa dọn dẹp càng làm tô sán tin vào suy đoán của mình cậu cả g ạ t tàn đầy rồi t ă n g toàn mình kỳ quái nhìn tô sán còn tưởng rằng y muốn giúp mình đổ đi dối điếu thuốc trong tay vào g ạ t tàn người ở trong trạng thái suy ngẫm thường dễ sinh liên tưởng ví như chữ đầy của tô sán làm ông ta nghĩ tới tình thế hiện giờ u vinh q uy q uy mơ một tiếng ừ đúng là đầy rồi tăng viên x ì một tiếng ném cho tô sán một ánh mắt khinh bỉ anh mình biết nịnh mở từ khi nào không biết còn a n h cần giúp cậu cả đ ổ tàn thuốc làm bộ em coi thường anh tô sán cầm cây gạt tàn lên hít sâu một hơi trong ánh mắt kinh hoàng của tàng viên ném xuống sàn đá choang điên rồi tô sán nó bị điên rồi doán thuộc anh mặt tái nhợt cha mẹ y cũng luống cuống không biết phải làm sao ánh mắt cả nhà đổ s ồ n vào người tô sán thành con tinh tinh đen to lớn nhất trong vườn mách thú mặt đất vương vãi mảnh thủy tinh vỡ không khí còn tản m á t tàn thuốc đen m à u thuốc hút s i ờ bắn khắp nơi thành một đống bừa b ổ n tằng na biết rất rõ cha mình quý cái g ạ t tàn này thế nào cha đã làm bạn với nó thời gian dài thậm chí cả khi sau này có người tặng một cái g ạ t tàn s ứ c h ấ n cảnh đức cũng không thay chăm sóc nó không kém gì ấm trà hồng s a đ ề u tự mình rửa không biết hôm nay tô sán lên cơn gì mà hủy mất món đồ yêu quý của cha vừa rồi đâu thấy hai người họ tranh cãi kết quả cả nhà tô sán gần như bị đuổi ra khỏi nhà cậu cả nhìn mặt tằng toàn minh s á m xịt gân xanh nổi khắp c h á n đứng tại chỗ thở phì phì cả tằng triệu đinh cũng không dám ở lại vội vã bỏ đi trước khi đi ông ta còn chừng mắt lên với tô sán quyển một chương hai mươi tám bị cấm túc tô lý thành và tằng pha vội vã kéo con trai đi cũng không kịp hỏi nguyên cớ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 thằng pha tuy giận con nhưng thấy mọi người đều chỉ trích còn mình thì không đành lòng tự động tìm cách bao biện cho con tô s á n có phải là con lỡ tay không nếu lỡ tay đợi cậu cả con n u ô i giận rồi tới xin lỗi lỡ tay lỡ tay kiểu gì mà cầm lên ném như thế anh trai em thích cái gạt tàn đó lắm em cứ tìm cứ bao biện cho nó tô san thấy cha mẹ mình lại có xu thế vì mình mà cãi nhau vội nói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 người chủ quản việc thuê mặt tiền bên chính phủ là thư ký tiểu vương của ban thư ký thường ngày tiểu vương rất tôn trọng cán bộ có tuổi như t ă n g toàn minh lời của d o á n thục anh rất hữu dụng hai cửa hiểu mặt tiền đều vào tay bà trình tự không có vấn đề chỉ còn xem t ă n g kha và vợ chồng mai lan cổ chính xem ai chiếm phần lớn hơn d o á n thục anh không vì chuyện này mà vét tô sán nói thực bề ngoài hiền lành của tô s á n là được phụ nữ trưởng thành như bà thích nhất chỉ là gần đây hành vi gần đây của tặng toàn minh làm tặng kha hoảng sợ nghe nói sau hôm xảy ra chuyện tặng toàn minh từ năm giờ đã xảy ra ngoài tản bộ sau đó ngồi ngây ra ở ghế s o f a trong phòng khách đi làm cũng để hồn phía đầu đâu tặng kha cực kỳ ái náy tất nhiên cho rằng tô s á n làm vỡ món đồ anh trai yêu quý làm anh trai đau lòng không thiết tha gì nữa muốn bồi thường cho anh trai nhưng với tài sản nhà mình chẳng nên nổi c á c h g ạ t tàn như vậy v à lại là người trong nhà mình có mua thì anh trai cũng không nhận tăng kha rất hiểu anh mình càng thế tăng kha càng á i náy với anh trai thêm vào gần đây trong nhà nhiều chuyện kết quả thi của tô sáng cũng sắp có lo lắng sinh ra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 tin tức cả hai nhà đều muốn cửa hiệu mặt tiền đã truyền tới tai vợ chồng mai lan và cổ chính cổ chính bề ngoài vui vẻ nói thế là cả nhà đều làm ăn rồi sau này làm c á c h s i nghiệp gia tộc một mặt mai lan liên tục dò xét muốn moi tin từ chỗ doãn thục u anh xem tằng pha muốn kinh doanh cái gì mai lan liên tục nói gần nói xa làm doãn thục u anh cảnh giác b à cũng chắc phải ngốc mai lan gần đây quá ăn cần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 như vậy thời gian đầu đủ vốn xoay vòng đầu tư cũng ít hơn tô lý thành tính bảo thủ cũng cho rằng làm thế an toàn hơn nhưng tô sán kiên quyết phản đối tô sán biết nếu để vợ chồng mai lan cổ chính chiếm cửa hàng lớn nhà mình sẽ bị chèn ức thế nên ra sức xúi mẹ lấy cửa hàng lớn đầu tư tiền kỳ có lẽ hơi nhiều nhưng không gian phát triển lớn hơn về sau cơ quan chính phủ tầng hai chuyển đi vợ chồng mai lan bao chọn luôn tầng hai làm cái siêu t h ị văn phòng phẩm đạt được thành tựu lớn tô sán uốn ba tất lưới nói một câu trong sổ tay đúc kết của mẹ làm mà không dốc hết sức chẳng bằng không làm cha mẹ y rất tán đồng câu này nên dứt khoát s à n h cửa hàng lớn thế nhưng vợ chồng mai lan cũng không chịu buông tay doãn thuộc anh rất là khó xử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 gần đây tô s á n cũng không liên hệ với lưu dội và tiết d ị c h dương nghe nói cả hai đứa đi tới nhà thân thích chơi rồi lại nói đám vương u y u y lâm lạc nhiên sau lần thua tô s á n cũng tới quán ga me kia nhưng đúng lúc đám tô s á n thi tốt nghiệp đợi vài ngày đều không thấy đám tô s á n đâu thất vọng rời đi không tới nữa lưu dội và tiết d ị c h dương quay lại quán ga me thì đám vương u y u y không tới Liên thành nối thành t ế có của của lạc của chương c hai thanh mai nửa thanh hai như nhiên thành rất mộng đẹp nửa thời thanh xuân của hai tên rất tên sương mộng xuân Quyển Vẻ đẹp đẹp lễ lâm kết quả rồi ngày một ù n tháng bảy hôm nay là ngày có thành tích tốt nghiệp sơ chung có thể tra cứu qua điện thoại sau bữa cơm tối tiếng của tv được vặn nhỏ cả nhà như sắp ra trận tăng pha nắm chắc thẻ dự thi của con trai trong tay t ô lý thành ngồi cầm điều khiển tv nhưng rõ ràng không chú ý vào màn hình tv bật k ê n h thời sự hạ hải phía dưới còn chạy dòng chữ đường dây nóng tra cứu điểm thi mở sau 7 giờ tối tin rằng hàng vạn phu huyên học sinh hạ hải lúc này đều giống nhà mình ngồi trước tv đợi từng giây một qua đi tô sán cũng đứng ngồi không yên lồng ngực như tắc nghẽn hồi ướt tràn về như thủy triều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 cơn ác mộng quá khứ không xua đi được cứ b à o mòn từng chút tự tin của tô s á n càng gần sát nhờ y càng không nắm chắc được chút nào cung cung cung c h u n g đồng hồ gõ đúng bảy tiếng bảy giờ rồi thằng kha cầm điện thoại lên quay đường xây nóng thần kinh cả nhà căng lên hồi lâu sau thằng kha thất vọng cúp điện thoại máy bận lại mấy phút sau thằng kha hít một hơi cầm điện thoại lên vẫn không gọi được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 không sao điểm thế là tốt lắm rồi điểm tổng hợp khoa học và xã hội đều là một trăm hai mươi hóa học và vật lý được một trăm linh năm điểm là quá hài lòng lịch sử và chính trị được tám mươi năm điểm cũng là đáng ngạc nhiên thể năng đoán chừng là trường học thống nhất kiểm tra từ một tuần trước hình như điểm cao nhất là năm mươi tổng điểm là bảy trăm hai mươi mình đạt được tới sáu trăm bốn mươi năm tức là được hơn tám mươi phần trăm tổng số điểm còn tốt hơn cả cảm giác của mình nữa chả lẽ ông trời thấy chơi xỏ mình hơi nhiều nên bù đắp trước kia trung k h ả o tô s á n chỉ được bốn trăm tám mươi điểm thiếu mười mấy điểm mới vào được tam trung thở v à o một hơi tô s á n mới ý thức được không khí trong nhà lạnh tới ghê ngời chỉ có tiếng c h u n đồng hồ kêu tích t ắ c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 cha sáng sớm thức dậy nhân hôm qua nắng gắt nước nóng tắm một hồi thay chiếc sơ mi mới g i à y da cạo dâu chai tóc trông rất tinh thần tô lý thành sáng chăm chỉ rèn luyện nên vẫn giữ được vóc sáng khi đi lính chỉ là thường ngày áp lực công tác và lo lắng chuyện học tập của tô sán nên thần sức không tốt cha bây giờ làm tô sán thấy hơi không nhận ra nói thêm đêm qua tô sán ngủ say tít đặt lưng xuống là ngủ không m ơ mộng gì hết cha mẹ thế này có khoa trương quá không sáng sớm đã lấy ảnh cũ ra xem tô sán giờ khóc giờ cười hôm nay là ngày cuối cùng tới trường sau khi có thành tích cha mẹ đêm qua nói chuyện suốt đêm sáng ra mở an bơn ảnh khi nhỏ của tô sán c h ụ m đầu thảo luận mặt mày hào hứng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 vì đạo sĩ tính số chẳng phải nói rồi sao sau này con sẽ làm quan lớn em nhìn tiềm lực của con xem đúng là con anh có khác giống hệt cha hồi ở bộ đội cha vốn ném lựu đạn vốn không quá sáu mươi bốn m về sau liên đội trưởng chế nhạo cha cha đánh cược với ông ta cha suốt một tháng trời buộc ra c h â u rèn luyện ném được bảy mươi hai m phát kỷ lục của liên đội được ăn thịt một tuần khi đó phong quang lắm tô lý thành tâm tình kích động dường như quay về thời đại tuổi trẻ nhiệt huyết tô s á n mừng từ tận đáy lòng cha mẹ đúng là đôi trai tài gái sắc trước đó bị áp lực cuộc sống đè cho không thở nổi không nhìn ra sự ưu tú của họ giờ được giải thoát khỏi áp lực lớn nhất hồi phục lại tuổi xuân lòng nhẹ nhõm khuôn mặt tỏ ra năng lượng vô cùng vô tận t ô sán ăn sáng xong mang theo bút một cái túi nhỏ trước khi đi tới trường mẹ d ặ n chiều nay cậu cả mời nhà ta ăn cơm không tới trúc hiên cư nữa tới khách sạn khải lai con nhớ về sớm đấy khách sạn khải lai là khách sạn lớn nhất của hạ hải bốn sao buổi tối bật đèn pha sáng rực làm có cảm giác như ở l a s v e g a s đương nhiên khi ấy t ô sán chưa biết l a s v e g a s là cái gì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 nếu nói đường vũ thích tô s á n là điều không thể nào đường vũ là cô gái có tầm mắt cực cao huống hồ học kỳ sau đường vũ sẽ vào nhất c h u n g còn tô s á n vào được tam c h u n g hay không còn chưa rõ hai bên trinh lệ quá lớn nếu đường vũ mà động lòng với tô s á n bọn họ đi nhảy s ô n g cho rồi tô s á n đột nhiên bắt gặp đôi mắt sảng ngời ư của đường vũ trái tim này một cái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 liêu hải đăng toàn nam sinh cấp minh tinh tranh nhau tổ chức huống hồ lại do đường vũ đích thân mời vậy mà tô s á n lại từ chối tên này đúng là khác người đường vũ chỉ khẽ ử một tiếng không có bất kỳ biểu cảm gì nhưng sâu trong đáy mắt cho chút bất mãn cùng hụt hẫm có lẽ sau lần này vận mệnh mỗi người sẽ có lối rẽ khác nhau chân trời g ó c bề không gặp lại nữa cuộc đời là như như vậy chẳng kịp để bi thương cho ai